Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 620 Thương Hại Khi ngày mới bắt đầu, Ma Quý tổ chức binh mã để tiếp tục tấn công mạnh mẽo thành lũy phía trước. Cẩm y vệ cũng tản ra khắp nơi, phá hủy con đường tiếp vận lương thực của Cuộc chiến kéo dài vài ngày, dựa vào tinh thần chiến đấu của những ngày trước, Ma Quý cũng cố vững chắc từng bước tiến lên chiến tuyến. Trong ba ngày đó, Lâm mang liên tục đến chiến trường. Dần hiểu rõ hơn về má quý Người này chiến thuật thông minh Thắng lợi nằm ở sự ổn định Dù có vẻ chậm rãi Chiến tuyến vẫn được củng cố vững chắc Ninh hạ vệ với 47 pháo đài Giờ đây đã có nửa số bị chiếm lại Trong đại trướng Ma quý nhìn chăm chú vào sa bàn trước mắt Cười nhẹ Chỉ cần chinh phục tuyến phía trước Quân đội hao bái sẽ thất bại toàn bộ Nơi duy nhất học có thể giữ vững chỉ là Ninh hạ thành Lâm Mang cũng nhìn chăm chú vào sa bàn, chỉ vào một điểm và hỏi: e "Ở đây lào?". Ma Quý theo ánh mắt nhìn, trầm ngâm một chút, trả lời: ngay e đó là Trường Phong Cốc. Ở đây, bốn vạn quân Minh đã gặp tổn thất nặng nề. Đến nay, cuộc chiến đã diễn ra gần ba tháng, nhưng số người chết vẫn ít hơn một trận chiến ở đây. Nơi này cũng là một trong ba pháo đài quan trọng của Thần Mục. Sau Trường Phong Cốc là pháo đài Thần Mục. Với địa hình hiểm trở ở đây." Nếu chúng ta muốn tấn công pháo Đài Thần Một, chắc chắn sẽ phải đi qua nơi này. Lâm Mang không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào khu vực không đáng chú ý đó. Chiến tranh quả thật tàn khốc. Ở đây, sinh mạng con người không đáng giá. Lâm Mang bất chợt cười, như thể đang tự nói với mình, nhưng cũng như đang nói với Ma Quý, thấp giọng, lại bỗng nhiên thấy rất cảm khái. Ma Quý kinh ngạc nhìn Lâm Mang. Đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Một sĩ quan bước vào báo. Tướng quân, bên ngoài trướng có một người đến, tự xưng là Lý Như Tùng. Lâm Mang và Ma Quý Liết nhìn nhau. Mời người vào. Ma Quý nhanh chóng nói. Ngay sau đó, một người đàn ông quay vệ, mặc giáp đen như mực, bước vào. Khi bước vào trướng, một làn sát khí nồng nặc lan tỏa. Ma Tổng Binh. Lý Như Tùng cười gật đầu, sau đó quay sang nhìn Lâm Mang và nói, lâm đại, Lại gặp mặt rồi Bái kiến Lý Tổng Binh Ma Quý vội vàng chào hỏi Trong cuộc dập loạn ở Ninh Hà Lý Như Tùng là Tổng Binh Và hắn là Phó Tổng Binh Lễ nghi là điều cần thiết Ma Quý tuy giỏi nhưng do thân phận đặc biệt Hắn thường bị xa lánh trong quận Do đó Hắn luôn hành xử cẩn thận Sợ rằng sẽ tạo điểm yếu cho bản thân Lý Như Tùng ung dung đón nhận lời chào Lâm Mang cũng mỉm cười Và chào hỏi Sau một hồi trò chuyện, Ma Quý Ngạc nhiên hỏi, Lý Tổng Binh, Ngài và Lâm Đại Nhân quen biết nhau ư? Lâm mang cười đáp, người ta từng đến Liêu Đông và hợp tác với Lý Tướng Quân. Lý Như Tùng cũng cười và nói, người ta không ngờ rằng người chỉ huy lần này lại là Lâm Đại Nhân. Khi nhận được Thánh Chỉ, hắn cũng rất bất ngờ. Trước đó, hắn ta đang ở Liêu Đông để trấn áp thổ phỉ và đối phó với sự tấn công của Nữ chân. Mà quý rót một chén trà cho Lý Như Tùng và cười nói, kệ hóa ra Lý Tổng binh lại đến sớm hơn ta dự đoán. Lý Như Tùng cười gì ha ha, vui vẻ nói, kệ ta lo sợ đến trễ, các người đã kết thúc chiến, thì chuyến đi của ta sẽ ổn phí. Trên đường đến đây, ta đã nghe nhiều về tình hình chiến sự ở tiền tuyến, thực ngưỡng mộ. Ma Tổng binh chỉ huy quân sự như thần. Dù Lý Như Tùng có vẻ thô lỗ ở bên ngoài, nhưng thực tế lại rất tinh tế. Lời nói này không chỉ ca ngợi Ma Quý và Lâm Mang, mà còn cho thấy hắn không có ý định tranh công. Nụ cười của Ma Quý trên mặt càng thêm rạng rỡ. Lâm Mang là thành viên của Cẩm Y Vệ, không nói khách sáo, thực sự đã cống lớn trong chiến trường. Nhưng Ma Quý thì khác, với thân phận nhạy cảm của mình, nếu Lý Như Tùng Sự có ý định tranh công, thì công lao này có lẽ sẽ phải nhường cho hắn. Điều này chắc chắn sẽ được triều đình và bộ binh hoan nghênh không ai muốn công sức của mình cuối cùng lại bị người khác chiếm đoạt. Lý Như Tùng tiến đến Sa Bàn, cười nói, Ê ma tổng binh, hãy kể cho ta nghe về hình chiến trường hiện tại. Ma quý gật đầu, bắt đầu giải thích tình hình chiến trường mới nhất cho Lý Nhân. Hai người đều là lão tướng trên chiến trường, nhanh chóng bắt đầu thảo luận sôi nổi và lên kế hoạch cho hàng loạt chiến lược. Sau khi hai người thảo luận xong, ma quý mới triệu tập các tướng lĩnh trong quân đội, để họ có cơ hội gặp gỡ và làm quen với Lý Như Tùng. Dù sao, trong thời gian tới Lý Như Tùng mới là người chịu trách nhiệm chính việc dẹp loạn. Các tướng lĩnh đồng loạt hành lễ với Lý Như Tùng. Lý Như Tùng, một người trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng, xuất thân từ một gia đình tộc và nổi tiếng với thành tích quân sự đáng nể. Kể từ khi hắn nhận chức soái mọi người đều không thể không ngưỡng mộ. Tuy nhiên, một số người nhìn ma quý không khỏi biểu lộ vẻ thương hại trên khuôn mặt họ